và đầu tiên thì trong mình xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang nghe chuyện tại kênh của Diệp Thơm Audio dẫn kênh của Vi Tùng. thì cũng bước sang năm mới thì mình cũng xin chúc tất cả mọi người một năm thật là nhiều niềm vui, gặp nhiều điều may mắn thuận lợi trong cuộc sống. ở nhân đây thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã ủng hộ theo dõi mình suốt những năm qua dù là càng ngày càng khó khăn. Kênh thì ngày càng yếu, càng nhỏ Nhưng mà mọi người thì vẫn là Theo dõi những cái bộ chuyện mình đọc Không những là những bộ chuyện mới Mà kể cả là những cái bộ chuyện mình up lại Thì mọi người vẫn nghe lại Thì cái điều đó là mình cảm giác rằng là Mọi người vẫn rất là yêu quý cái giọng đọc của mình Dù là càng ngày sẽ càng ít đi Thật sự là mình rất hiểu và biết hơn Những cái tình cảm mà mọi người dành cho mình À, nhiều khi thì mình cũng cảm thấy rất là buồn Và thất vọng với cả bản thân Vì đã không thể gửi đến Những anh em theo dõi mình từ lâu Những cái bộ chuyện hay Trong thời gian gần đây Một phần thì quả thực là mình cũng phải là Nói rằng là mình Làm việc không chuyên tâm Nhưng mà ngoài ra thì cũng Một lý do nữa Đó là hiện tại thì bây giờ cũng Quá nhiều kênh đọc cũng rất là nhiều những cái bạn đọc rất là hay, chuyên nghiệp. để so mình so với mình đọc theo kiểu dạng như là nghiệp dư đọc hứng thì đọc thì chắc chắn là hay hơn nhiều và cái điều đó thì làm cho mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn. thế là dần dần thì những cái người mà người ta không thể đợi đợi chờ được mình hoặc là mình đọc những cái bộ truyện nó không được hay cho lắm. Thì uh, sẵn sàng là những anh em đó thì uh, Bỏ mình mà đi Cái điều đó là mình phải chấp nhận uh, Tuy nhiên thì ngược lại thì uh, Vẫn có Một uh, số anh em Thì vẫn cứ theo dõi mình suốt từ những cái uh, Năm mà mình đọc cho đến tận bây giờ Thì mình thật sự là cảm ơn Mọi người rất là nhiều Ngoài ra về cái vấn đề uh, Những cái bộ chuyện mà mình đọc dở Thì à, mọi người có thể thấy là những cái bộ chuyện mình đọc à, Một hai chục tập thì mình không đọc tiếp Tất nhiên là ngoài yếu tố về kênh Về bản quyền Mà mình phải dừng giữa chừng Thì cũng một phần là có một số bộ Thì à, do mình à, lựa chọn nó không lục kỹ Nhưng là khi mình đọc một hai chục tập rồi Thì à, mình cảm giác cái phần nội dung về sau của bộ truyện Thì mình khó truyền tải đến mà mọi người để mà mọi người cảm thấy hay được. Chính vì vậy mà mình cũng dừng. Mọi người có thể thấy là mình cũng sẵn sàng là ẩn đi video. Và mình không tiếc cấu áng thời gian đó mình đọc. Sẵn sàng là có thể là mình đọc thêm một hai chục tập nữa để mà hết được bộ truyện. Tuy nhiên thì đối với cái bộ truyện mà về bản dịch rồi những cái nhiều cái vấn đề về nội dung. Thì mình cảm thấy rằng là có đọc nốt đi nữa. Thì cũng khó truyền tải đến mọi người cái nội dung hay được Chính vì vậy mà mình phải chấp nhận là dừng Cái điều đó là không phải là mình không tôn trọng mọi người Mà mình chỉ sợ là có đọc tiếp Thì cũng mọi người cảm thấy không được hay Vì mình truyền tải không được tốt thôi Nhưng mà nói tóm lại chút lại thì Đúng thật sự là do mình làm việc nó chưa được chuẩn Đấy, thì cũng không biết là nói thế nào nữa. Chỉ hy vọng rằng là sang năm mới thì mọi thứ nó sẽ thuận lợi. Và mình cũng sẽ cố gắng là làm việc nó trách nhiệm hơn một chút. Để mà hy vọng rằng có thể gửi đến những cái, mọi người những cái bộ chuyện nó hay hơn trong thời gian tới. Chứ thật sự là quãng thời gian vừa rồi mình cũng thật sự là chán lắm. Chán là chán mình ấy. Thất vọng thì mình. Vì... Không gửi đến mọi người cái bộ chuyện cảm thấy ưng ý So với trước đây thì Rất nhiều bộ chuyện mình cảm thấy hay Nhưng mà đến bây giờ thì cái sự lựa chọn nó rất là khó khăn Vì cái chuyện nó càng ngày càng ít đi Mà lại còn nhiều người đọc Nên là lựa chọn chuyện Để mà đi một quãng đường dài thì cũng cảm thấy là khó khăn Và Tất cả thì chỉ có vài lời như vậy Thì mong mọi người là vẫn ủng hộ mình, nghe chuyện của mình. Để mà mình có cái động lực mà tiếp tục à, gửi tới các bạn những cái bộ chuyện, những cái giây phút thư giãn. Rồi ok thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 24 của bộ truyện Hồ Yêu Xuất Thế. Cái bộ chuyện này thì chắc là chỉ còn vài tập nữa thôi là hết rồi. Thì không biết là mọi người muốn mình đọc cái bộ chuyện nó dài Hay là những cái bộ chuyện ngắn ngắn thôi Thì mọi người có thể nói với mình Để mình lựa chọn và Mọi người nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio Những kênh Phi Tùng nữa để mà có thể cập nhật những tập truyện, bộ truyện mới nhất của mình đọc. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 24 của bộ truyện Hồ Yêu Suất Thế, tác giả khát trí qua giọng đọc của Phi Tùng. ở đô chân giới, truyền lưu một câu chuyện tình đẹp mà thê lương. Ở thời đại phong thần, từng có một tiên nữ ở trên trời được phái xuống phàm gian, trợ giúp chân mạch thiên tử. Trong khoảng thời gian đó, tiên tử kia trong một lần ngoài ý muốn, suýt nữa đã bị chết, lại được một vị thiếu niên anh tuấn cứu. Vì vậy, tiên tử đã yêu thiếu niên đó. Tiếc rằng là thiên ý trêu ngươi, Người thiếu niên kia sau khi mà tự nguyện xa ngã, nguyện cùng tà ma ngoại đạo làm bạn. Tiên tử thương tâm, phải lựa chọn giữa tình yêu cùng với cả chính nghĩa. Cuối cùng vẫn tự tay chém đầu của người yêu xuống. Cuối cùng thì tiên tử ôm đầu của người yêu, ở trên đỉnh núi bi thương hóa thành tượng đá, tiệu thành vọng thiên phong như hiện giờ. Tiên tử ngày ngày nhìn trời, chung mong thượng thiên thương hại có thể làm cho người yêu mình trở lại bên người chuyện xưa này là được người đời kể lại khiến cho vô số nam nữ si tình sau khi mà nghe thấy truyền thuyết này thì dĩ lệ tẩy diện có nghĩa là lấy lệ tẩy mặt nhưng mà mỗi người sau khi mà cảm thụ qua sự bi thương của tiên tử đều tự hỏi rằng nếu như thời gian quay ngược trở lại một lần nữa để cho tiên tử giết chết thiếu niên đạo liệu rằng nàng có thể ra tay được hay không đại bộ phận nam nhân đều nói vì chính nghĩa đại nghĩa diệt thân Còn đại bộ phận nữ tử nói sẽ không đau. Tin tử kia sẽ phải thương tâm một lần. Nàng khẳng định sẽ không muốn lại đau khổ thêm một lần nữa. Nếu như thời gian quay trở lại, nàng nhất định sẽ khuyên người thiếu niên cùng nàng quy ẩn, hai người cùng nhau chung sống đến đầu bạc răng long. Thế nhưng thật sự có thể như ý được sao? Trong khoảnh khắc phương tử vũ nhìn thấy lục tử huyên thì ký ức vốn đã bị chôn sâu dưới đáy lòng lại được mở ra. Cái tên ngày ngày đêm đêm, muốn quên đi kia, Thủy Trung vẫn quanh quẩn ở trong lòng quán. Còn có một khuôn mặt kia nữa. Người tên gọi là gì? Ta gọi là Lục Tử Huyên. Còn ta là Phương Tử Vũ. Lục Tử Huyên đáp ứng ta hai chuyện nhé. Chuyện gì vậy? Thứ nhất, sau này mặc kệ gặp phải khó khăn hay là nguy hiểm gì? Không đến thời khắc cuối cùng thì tuyệt đối không thể dễ dàng vứt bỏ bản thân. Được. Nếu hôm nay ta có thể sống, ta đáp ứng ngươi. Vậy còn chuyện thứ hai thì sao? Chuyện thứ hai ư. Chuyện thứ hai đó là nhớ rõ ta. Nhớ rõ ngươi ư. Hai tay của người thiếu niên mở rộng như là một đôi cánh song song với cả bà vai, Thoạt nhìn giống như là một cây thánh giá hoặc là một con chim ưng. Sau đó hắn ngửa đầu nhìn nàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua sót, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Không! Cả đầu và tay của nàng đều với ra ngoài. Tay nàng nhẹ nhàng cua, muốn giữ lại thân thể của hắn. Thế nhưng, nàng bắt lấy chỉ có gió núi hư vô mở mịt. Nàng nhìn cái thân thể của phương tử vũ nhanh chóng rơi xuống. Trong mắt của nàng, tất cả đều là nụ cười bất đắc dĩ cuối cùng của phương tử vũ. Cuối cùng... Chỉ nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh đem theo khuôn mặt hoàn toàn che lấp. Hắn biến mất thật rồi. Chuyện cũ lần lượt tái hiện trong lòng. Không biết vì sao, Phương Tử Vũ đột nhiên nhớ lại câu chuyện cũ này. Khi mới lên ngọc khư cung, ngoại trừ sư huynh thì không có mấy người nguyện ý nói chuyện về hắn. Thậm chí ngay cả sư phó bách kiếp của hắn cũng chẳng quan tâm. Mãi cho đến sau khi Phương Tử Vũ mất tích trở về, diện mạo đại biến, lúc này thì những nữ tử xinh đẹp đó mới đều bám lấy. Điều này khiến cho Phương Tử Vũ cảm thấy sự dối trá của nhân tình. Mà một chuyện xưa này cũng là lúc ấy không biết là nữ đồ nào của Ngọc Hư Cung nói cho anh nghe. Lúc ấy hắn nghe qua thì liền quên. Không nghĩ tới hiện tại khi mà gặp lại Lục Tử Huyên thì chuyện xưa tưởng như đã sớm quên kia lại bất ngờ xuất hiện trong đầu giờ phút này phương tử vũ đột nhiên phát giác tình cảnh của mình và lục tử huyên lại không khác mấy so với cả hai nhân vật chính ở trong chuyện xưa đều là thiếu niên cứu thiếu nữ rồi sau đó thiếu niên sa ngã bị người đời khinh thường chỉ là không biết lục tử huyên còn nhớ cái người thiếu niên có bộ dáng xấu xí kia không nàng có giống là tiên tử ở trong chuyện xưa chờ đợi mà si ngốc chung mong và si ngốc không cười đau khổ một chút. Phương Tử Vũ thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục chậm rãi uống rượu. Bốn người lục tử huyên đối với cả âm thanh ẩm ý ở trong tiểu lâu này dường như cảm thấy phiền chán, hơi nhú mày. Sau đó phát hiện chỗ Phương Tử Vũ có một góc vắng vẻ. Cô gái từng được lục tử huyên gọi là sư muội đó, à, báo một tiếng, bốn người lập tức đi đến chỗ trống bên cạnh Phương Tử Vũ ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên. Thiếu niên kia dường như rất là bất mãn với cả sự soi mói của những người trong tiểu lâu này, xoay người hung hăng trừng mắt nhìn người ngồi ở mỗi bàn, sau đó gõ gõ trường kiếm ở trong tay. Lúc này đám thực khách mới phát hiện ra bọn họ mỗi người trên người đều mang một thanh trường kiếm, hơn nữa bốn người đều siêu y ngăn nắp. Âm thầm đoán rằng là mấy người này có thể là không dễ chọc, vì vậy mà những âm thanh trong tiểu lâu chậm rãi nhỏ dần. Nhưng tặc nhãn thì vẫn như cũ chăm chú trên người Lục Tử Huyên và một thiếu nữ khác. Mà hai vị thiếu nữ, người đương sự thì dường như đối với cả những ánh mắt này đã tập thành thói quen, tự nhiên ở một bên tự nhiên trò chuyện. Hoa Mỹ muội đòi hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Lục Tử Huyên hỏi Lý Hoa Mỹ vẫn còn chưa trả lời, người thiếu niên lúc trước đã trên vào. Chết là tốt đất đó. Lục Tử Huyên không vui mà nói Này, tiễn trạm sư huynh Một thiếu niên khác cũng vội vàng phụ hòa. Tỉ Tiễn sư huynh nói đúng đó Hắn năm đó không phải là thiếu tỷ một mạng thôi sao Làm sao mà tỷ vẫn mãi để trong lòng như vậy Hơn nữa hắn hiện tại chính là đối tượng của tu chân giới cách sát lạnh để nếu muốn giúp hắn thì có thể hại cha và kiểu u sơn trang thảm đó Lục tử huyên khẽ nhăn mày không nói gì giếng chạm vỗ nhẹ lên lưng của Lục Thiên Kỳ cười ha hả mà nói. Thiên Kỳ không hổ là huynh đệ tốt của ta, tốt lắm. Tử Uyên, Thiên Kỳ nói đúng đó. Muội cần phải nghĩ nhiều hơn cho kiểu U Sơn Tra, đừng có nghĩ tới tiền đó nữa. Lục Thiên Kỳ cười mỉa mai nói, cái đệ nói là sự thật thôi, đúng không tỷ phu? Phương Tử Vũ ở bên cạnh nghe vậy thoáng run rẩy trong lòng. Trong lòng giống như là nếm đủ ngũ vị, mặn ngọt, chua cay đắng. Không nghĩ tới cái chuyện mà nhiều năm rồi mà Lục Tử Huyên vẫn thực sự nhớ tới mình như vậy. Nhưng một tiếng tỷ phu của Lục Thiên Kỳ kia, làm cho phương tử vũ trong lòng ngực giống như là phiền giang đảo hải sông quận biển gầm không dứt. Một tiếng tỷ phu này cũng khiến cho tiễn trạm rất là vui vẻ, cười to mà nói. Ngoan! Tiểu cứu tử! Có nghĩa là em vợ. Đợi sau khi mà trở về ấy. Thì tỷ phu đây sẽ nhờ luyện khí đại sư Đặc biệt luyện chế cho đệ một thanh pháp kiếm tốt nhất Lục Thiên Kỳ nghe vậy Hi hi cười mà nói Vậy thì xin ra tạ tỷ phu trước Lý Hoa Mỹ ở bên cạnh Khẽ xí một tiếng nói Bát tự còn chưa xem Đã loạn nhận quan hệ rồi Đúng là loạn mặt dày Lục Thiên Kỳ ra vẻ kinh ngạc mà nói Hề, Hoa Mỹ muội nói như vậy có thể là không đúng rồi Tỷ phu đây cùng với cả tỷ cổ huynh, chính là từ nhỏ có hôn ước. Huynh ấy làm tỷ phu của huynh thì cũng là một chuyện một sớm hay muộn. Gọi trước như vậy thì cũng chả sao cả đâu. Tiễn trạng nghe vậy thì sướng rơn trong lòng, ha ha cười mà nói, nói rất đúng. sư muội à, thiên kỳ nói không sai đâu. Tử huyên thì sớm hay muộn cũng là người của tiễn gia ta. Ài, muội làm sao phải tức giận như vậy? chẳng lẽ không đỡ xa Tử Huyên muốn làm nhị phòng của huynh đấy chứ? Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ đồng thời hừ một tiếng, mà Lục Thiên Kỳ thì ho khan vài cái. Tiễn trạng bén cười to mà nói, nói đùa, ta nói đùa thôi mà. Lý sư muội đây thì chính là người trong lòng của Thiên Kỳ. Huynh là tỷ phu sao lại có thể đoạt người yêu của đệ được chứ? Lục Thiên Kỳ nghe vậy cười khẩy. Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ. Nghe hắn nói thì càng ngày càng thái quá, mặt đều đã biến sắc. Lục tử huyên lúc này trầm giọng mà nói. Tiễn trạm sư huynh này, hôn nước của ta và huynh thì quả thật là không thể thay đổi. Nhưng mà không có nghĩa là ta không có ý nghĩ của mình. Cho nên mời huynh sau này khi mà nói chuyện, thì hãy tôn trọng ý kiến của ta một chút. Mà còn nữa, xin đừng lấy hoa mỹ ra trêu đùa như vậy. Mà thiên kỳ này, đệ cũng đừng nghĩ đến chuyện cóc ăn thịt thiên Nga nữa. Hãy luyện công cho tốt đi Tương lai còn kế thừa kiểu u xương trang của cha Mới là đại sự của đệ đó Lục Thiên Kỳ nghe vậy sắc mặt trầm xuống tỷ, Đệ và Hoa Mỹ Chính là tình đầu ý hợp mà <cười> Tình đầu ý hợp Lục Tử Huyên cười lạnh mà nói Đó chính là đệ Tự tác đa tình Tưởng ai cũng yêu mình thôi dứt lời thì đứng lên mà nói Mà thôi ta chẳng muốn ăn nữa Các người tự mình ăn đi Sau đó xoay người ra khỏi tiểu lâu Lý Hoa Mỹ than một tiếng rồi nói Mộ đi xem tỷ ấy đây Đợi sau khi mà Lý Hoa Mỹ và Lục Tử Huyên đồng thời rời đi tiễn trạng sắc mặt xanh mét, quán hận mà nói Cái nữ nhân này Thật là phải dạy dỗ cho tốt mới được Lục Thiên Kỳ cũng có sắc mặt khó coi mà nói Tỷ phu tiễn trạng đưa tay ngăn lại mà nói Yên tâm đi Hoa Mỹ là của đệ Nàng chạy không được đâu Chẳng qua thì tỷ tỷ kia của đệ <cười> Có nàng ở giữa làm khó dễ Thì chuyện của đệ cũng khó làm đó Lục Thiên Kỳ nghe vậy thì vội vàng la lên Tỷ phu Vậy thì phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dễ thôi Tiễn Trạm cười âm hiểm mà nói Chờ nàng biến thành người của ta rồi Sẽ đối đãi với cả ta thiên y bách thuận thôi Có nghĩa là bảo gì nghe đấy Đến lúc đó thì ta sẽ đem hoa mỹ Để gả cho đệ Tin rằng nàng cũng không dám có ý kiến gì đâu Lục Thiên Kỳ chấn động Tỷ phu huynh nói vậy không phải là muốn Làm sao chứ Dù sao thì nàng cũng sớm muộn gì Cũng là người của ta Thời gian sớm một chút Thì cũng có sao Thiên Kỳ Cái tiếng tỷ phu này của đệ Thì cũng không phải là gọi chơi đấy chứ Lục Thiên Kỳ sau khi suy tư một lát thì cắn răng mà nói, ờ, cũng tốt. Dù sao thì tỷ của đệ sớm muộn gì cũng phải cả cho huynh cả. Chuyện này thì đệ chỉ coi như là không biết, tỷ phu. Nhưng mà huynh ngàn vạn lần đừng đem đệ nói ra ngoài đó. Bằng không thì cha của đệ nhất định sẽ giết đệ đó. Tiến trạng vỗ vỗ vai của hắn mà nói, yên tâm đi, ta làm sao có thể hại tiểu kiệu tử của mình được chứ? Còn hoa mỹ kia thì... Tiễn trạm trong mắt hiện lên tình mang. Đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Khi mà ta ra tay với cả tỷ tỷ của đệ, Thì đệ cũng thuận tay làm luôn hoa mỹ đi. Như vậy thì hai người các nàng mới không dám tiết lộ ra ngoài. Lục Thiên Kỳ nghe vậy thì mừng rỡ, sướng rơn cả lên, vội vàng gật đầu. Nhìn một chút đồ ăn đầy bàn, lại hỏi. Tỷ phu. Cơm này chúng ta ăn hay bỏ? Thôi, không ăn nữa. Tiễn trạm tiện tay ném một thỏi bạc, sau đó xoay người rời đi. Chờ sau khi mà tiễn trạm và lục thiên kỳ rời đi rồi, thì phương tử vũ thở dài một tiếng. Sau khi lầm bẩm vài tiếng lục tử huyên, liền cắn chặt răng, dứt khoát đứng dậy muốn rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này thì một bàn khác cách đó không xa. Cả bàn tổng cộng là bảy tên đại hán cũng đồng thời đứng dậy trả tiền rời đi. Từ khi mà tiến vào tiểu lâu này thì Phương Tử Vũ đã nhìn ra một bản bảy người này đều là người tu chân, đều ở tâm động và linh tịch kỷ, tu vi quả thật là không kém. Lúc này bọn họ ở phía sau đám người lục tử huyên, có quan hệ gì hay không đây? Phương Tử Vũ trong lòng vừa động, bỏ lại một thỏi bạc vụn, sau đó vội vàng cũng rời đi. Lại nói thì bốn người lục tử huyên ở phía trước chậm rãi cất bước. Phía sau bảy tên đại hán cũng từ từ đi theo. Xa xa phía sau đại hán có phương tử vũ, hình thành một cảnh tượng quái dị ở trên con đường lớn huyền áo. Lục tử huyên và Lý Hoa Mỹ đều là gia nhân tuyệt sắc nhân gian. Nếu chỉ một mình Lý Hoa Mỹ thì tuyệt đối có sức hấp dẫn rất là lớn. Nhưng so sánh với cả lục tử huyên thì còn xa mới so sánh được. Lục tử huyên xinh đẹp tự như là tiên tử mờ ảo. Không có thực ở trong chốn nhân gian. Lại giống như là tiên nữ trên 9 tầng trời lạc súng phàm trần. thể hiện ra khí chất cao quý, xinh đẹp là tiêu điểm chú ý của muôn người. Cho nên, tuy rằng Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ đi trên đường tạm thành náo động không nhỏ, mọi người quay đầu lại nhìn, thế nhưng mà trong đó tuyệt đại đa số ánh mắt đều chăm chú nhìn vào Lục Tử Huyên. Mãi cho đến khi mà thân ảnh của bốn người Lục Tử Huyên biến mất ở nơi góc tường, thì những người trên đường này mới hồi phục lại tinh thần, đều than thở hai tên thiếu niên bên người các nàng kia thật là vận khí xấu hưởng. Bốn người sau khi mà rời thành đi về phía đông bắc, đó là phương hướng đi tới Đông Hải. Bọn họ dường như cũng chưa phát hiện ra hai nhóm người đi phía sau, mỗi người đều mang tâm sự một đường cư thế mà đi tới. Bốn người đi bộ suốt một buổi chiều, sắp trời dần tối, tiễn trạm ngẩn đầu nhìn trời mà nói, Này, xem ra trời sắp tối rồi đó. Xem ra trước khi mà trời tối không đến được à, tối Xuân Thành rồi Sớm biết như vậy thì lúc trước đã mua ngựa ở trong thành kia rồi Lục Thiên Kỳ đi lên hỏi Tỷ phu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiến Trạm nhún vai mà nói Thì làm gì còn biện pháp nào nữa Chỉ có đến tối Xuân Thành mới có thể mua được ngựa Buổi tối hôm nay chỉ có thể là tạm thời ngủ ngoài trời một đêm thôi Không biết là Tử Huyên và Sư Muội Hai người nghĩ sao? Lục Tử Huyên nhẹ dọng mà nói, xa cũng được. Lý Hoa Mỹ thì cũng lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có ý kiến. Tiễn Trạm và Lục Thiên Kỳ bốn mắt nhìn nhau, đều tươi cười lộ ra vẻ hiểu ý. Buổi tối hôm nay sẽ là một đêm chiến cho bốn người suốt đời khó quên. Bốn người ngồi xuống giữa rừng, Tiễn Trạm nhóm lên một đống lửa nhỏ. Lý Hoa Mỹ lấy ra lương khô ở trong tay này chia cho ba người. Bốn người cứ như vậy ngồi bên cạnh đống lửa chậm rãi ngay lương khô. Lục tử huyên hỏi Hoa Mỹ Mũi có nước không? Lý Hoa Mỹ lấy ra bình nước lắc lắc Lại lấy ra một cái khác lắc lắc vài cái Cười khổ nói Buổi chiều hai người bọn họ đã uống hết cả rồi Tiễn trạm liền gõ lên đầu của Lục Thiên Kỳ một cái Giả vờ cả giận mà nói Cũng tại đệ cả đâu Sao lại có thể uống như vậy chứ? Vừa qua trưa một chút Đã uống hết cả hai bình nước Lục Thiên Kỳ ủy khuất mà nói Tỷ phu Tỷ phu đệ cũng đâu có muốn nhưng mà chúng ta không ăn cơm chưa để đói bụng lắm chỉ có thể uống nước cho đỡ đói mà thôi tiến trạng bèn xua tay mà nói mà tôi không sao quên đi quên đi cũng không thể trách đệ được hả sư muội đưa bình nước cho ta khi chúng ta đến có đi ngang qua một con suối nhỏ để ta đi đến nó lấy chút nước vậy lục thiên kỳ bèn kêu lên tỷ phu đệ cũng đi nữa Tiễn Trạm cười mà nói Vậy được, chúng ta cùng đi Tử Huyên muội đợi một lát nhé Ta lấy nước xong lập tức quay trở lại ngay Lục Tử Huyên không nhìn hắn Thì cúi đầu chậm rãi ngay lương khô Tiễn Trạm thầm mắng một tiếng Mang theo Lục Thiên Kỳ phẫn nộ rời đi Chờ sau khi mà hai người Tiễn Trạm đi được một lúc Lục Tử Huyên đột nhiên nói Hoa Mỹ Lát nữa bọn họ mang nước tới Chúng ta ngàn vạn lần đừng có uống đấy. Lý Hoa Mỹ sững suốt mà nói. Tại sao? Lục Tử Huyên cười lạnh mà nói. Với tu vi của hai người bọn họ, vài ngày không ăn uống thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hôm nay làm sao lại có thái độ khác thường như vậy? Một buổi chiều, đã uống hết hai bình nước rồi. Vậy có nhớ không? Chúng ta đi thẳng một đường tới đây, cũng hơn nửa tháng mới uống hết hai bình nước kia mà. Giữa trưa mới đổ đầy xong, lúc này làm sao mà hết rồi? Nghe vậy Lý Hoa Mỹ cắn chặt môi dưới, hiển nhiên là có chút tin tưởng lời nói của Lục Tử Huyên. Tiễn trạm đích thật là người như vậy, hơn nữa cũng từng làm ra những cái chuyện như thế này, muốn âm thầm xuống tay đưa phó với cả các nàng. Chẳng qua Lục Tử Huyên quá mức là thông minh, bị nàng nhìn thấu ngay từ đầu nhưng không nói ra, cho nên trên đường thì vẫn bình an vô sự. Nhưng mà những việc này phần lớn đều do Lục Tử Huyên tự mình giải quyết mà không nói với cả Lý Hoa Mỹ, cho nên nàng ta cũng không biết gì nhiều. Chỉ là dọc đường đi thì dựa vào trực giác của nữ nhân có chút cảm giác mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng cười ha ha thô lỗ chuyển tới. Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ chấn động, vội vàng rút trường kiếm, vẻ mặt đề phòng. Chỉ chốc lát sau trong rừng đi ra năm đại hán, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hai người, lộ vẻ háo sắc. Lục Tử Huyên giận tái mặt mà hỏi: Các ngươi là ai? Một đại hán trong đó tiến lên cười mà nói: Tiểu mỹ nhân, không cần phải sợ, chúng ta là Sơn Lâm Thất Hổ. Hôm nay gặp chuyện bất bình, cho nên thuận tay bênh vực kẻ yếu mà thôi. Lục Tử Huyên bèn trầm giọng mà hỏi: chuyện bất bình là chuyện gì vậy? Đại hán nào hít sáo, từ phía sau đi ra hai đại hán. Mỗi người trong tay đều kéo theo một người. Lý Hoa Mỹ thất thanh bà nói, Sư huynh! Và lúc này trong tay hai đại hán nọ thì chính là Tiễn Trạm và Lục Thiên Kỳ, lúc nãy vừa đi múc nước. Nhưng giờ phút này hai người bọn họ, ai nấy đều vỡ đầu chảy máu, vẻ mặt xám quét. Đại hán xoay người lấy từ trong lòng của Tiễn Trạm ra một gói giấy, thuận tay mở. Bên trong thì toàn là bột phấn ống ánh. Đại hán cười mà nói, Cái tên này này! Cái tên dâm tặc này này, mượn việc múc nước, muốn bỏ thuốc gây mê này vào trong nước đầu độc hai vị cô nương đó. Nhưng mà cũng may, cũng may là bảy vị huynh đệ chúng ta đi ngang qua, nhất thời cảm thấy bất bình, nên mới xuất thủ tương trợ hai vị đó. Lục tử huyên vòng tay mà nói, nếu vậy thì xin đa tạ, hai người bọn họ đều là bằng hữu và đệ đệ của ta, xin à, các vị đại hán hãy dơ cao đánh khẽ. Sau này mấy vị ghé qua kiểu U Sơn Trang Chúng ta nhất định khoản đãi bảy vị anh hùng thật là tốt Kiểu U Sơn Trang ở tu chân giới cũng coi như là danh môn chính phái Nổi danh với trận pháp và ngựa thú thuật Chỉ cần là người tu chân thì không ai là không để mặt kiểu U Sơn Trang Nhưng mấy đại hán này giống như là không biết gì vậy Xua tay cười mà nói Không cần, cái việc đó thì không cần Chúng ta cũng chẳng phải giúp không câm đâu Lục tử huyên sắc mặt khó coi nói Vậy các ngươi muốn thế nào? Đại hán pha xoa hai tay Cười dâm tà không nói Việc đã đến nước này rồi Thì ngay cả Lý Hoa Mỹ Cũng biết là bọn chúng muốn gì Hai người lập tức chuẩn bị kiếm trận Sẵn sàng nghênh địch Một đại hán tiến lên nói Lão đại Hai nữ tử này không cần huynh phải ra tay đâu Cứ giao cho đệ đi Đại hán cười mà nói Được thôi lão nhị người tiểu tử này muốn thử dịp hưởng dụng trước ta đúng không? không thành vấn đề, chờ ngươi bắt được các nàng, lần đầu tiên của nữ tử bên cạnh kia thì sẽ thưởng cho ngươi. lão nhị khuôn mặt đều cáng mà nói, eh, eh, eh, cảm ơn lão đại. chẳng qua là cái nữ nhân của lão đại à, có thể để cho đệ là người thứ hai nếm thử hay không? lão đại lớn tiếng cười mà nói, ah, ah, ah, không thành vấn đề. Huynh đệ ta lấy thứ tự và sắp xếp. Tên đại hán dẫn theo lục thiên kỳ mặt lồ vẻ bất mãn nhỏ giọng mà nói thầm. Bực mình thật, mẹ kiếp, lão út đều là chịu tuyệt như vậy." Tên đại hán dẫn theo tiễn chạm vỗ vai tên đại hán kia an ủi. Thôi, cũng chẳng có cách nào. Ai bảo hai người chúng ta thực lực không có đủ. Chỉ có thể sắp xếp thứ sáu và thứ bảy thôi. Nói xong lại nhìn Tiễn Trạm trên tay cười nhạo, "Này, tiểu tử, nhìn cho thật kỹ và, nhìn cho thật kỹ hai người vợ tương lai của các ngươi lát nữa sẽ sung sướng đến đê mây. Tiễn Trạm liền cắn chặt hàm răng, mặt lộ vẻ không cam lòng. Lúc này thì lão nhị đã sớm quấn lấy Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ. Lục Tử Huyên chỉ có tu vi tâm động sơ kỳ, mà Lý Hoa Mỹ lại càng kém, chỉ là dung hợp sơ kỳ. Hai người làm sao có thể là đối thủ của linh tịch kỳ cao thủ? Chỉ được mấy chiêu, thì trường kiếm trong tay hai nàng đã bị đánh bay đi. Lão Nhị lại càng ra tay lẹ mắt điểm trúng huyệt đạo của hai nàng, khiến cho thân người hai nàng mềm nhũn ngã xuống mặt đất, có lực mà không dùng được, để phòng ngừa hai người tính tình cương liệt cắn lưỡi tự sát. Xem thủ pháp của Lão Nhị, rõ ràng là một kẻ lão luyện. Lão Nhị vỗ vỗ tay, cung kính nói, Lão Đại! Mời lên thưởng thức. Tên lão đại liếm liếm môi, không cần nói nhiều, thoáng cái đã nhào lên người của Lục Tử Huyên. Cùng lúc thì lão nhị cũng nhào lên người của Lý Hòa Mỹ. Hai người thiếu nữ trẻ tuổi muốn lớn tiếng tiêu cứu, nhưng mà Việt Đạo đã bị điểm toàn thân vô lực. Thậm chí ngay cả âm thanh phát ra cũng không có được. Cuối cùng hai người chỉ có thể lặng lẽ cam chịu những giọt lệ nhục nhã chảy dài trên cương mặt của hai nàng. Xoạt! Tiền lão đại đã vội vàng xé rách quần áo trên người Lục Tử Huyên, bên trong lộ ra nội y. Chỉ cần tiếp tục xé rách nội y và yếm hồng ở bên trong thì sẽ không gì ngăn trở nữa. Phía bên ngoài thì Nam tiên đại hán nhìn chăm chú, đến nỗi ngay cả trong mắt đều lồi cả ra. Nhưng đúng vào lúc này, lão đại và lão nhị đột nhiên cùng nhau nhảy dựng lên. Lão đại lại càng nổi giận lớn tiếng mắng: “Con mạnh nhở, lại, lại, lăn ra đây cho ta!” Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ giống như gặp được cứu tinh, ngoảnh trái, trông phải. Ở một phía khác của khu rừng thì một bóng người chậm rãi đi ra. Vải thô áo gai, nhưng mà không ngăn được khí tức anh bức người. Chỉ là trên người hắn mơ hồ tỏa ra khí tức băng lãnh khiến cho người ta rất là khó chịu. Trong khí tức băng lãnh còn có lẫn sát khí dày đặc nữa. Khi mà nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì cả người Lục Tử Huyên run rẩy hẳn lên. Tiên lão đại vừa nhìn thấy người đi ra, liền quát to. Các huynh đệ, xử lý hắn cho ta. Lại chỉ vào lý hoa mỹ mà hét lớn. Ai thịt được hắn, thì lần đầu tiên của cô gái này sẽ cho. sáu gã huynh đệ có vui mừng có lo âu. Vui mừng đương nhiên là năm người khác, còn lo âu chính là tiên lão nhị. Chẳng qua lão đại đã mở miệng thì ai dám phản đối. Nhưng mà đúng vào lúc này thì tiên lão đại giống như là gặp phải quỷ. Hết lớn Ngươi là Mà tôn phương tử vũ mà, mà, mà, mà tôn phương tử vũ Phương tử vũ là ai nếu như có người hỏi vấn đề này, thì nhất định sẽ bị người ta cười đếm dụng cả răng. Thiên hạ này còn có người nào là không biết đến phương tử vũ chứ? ở tu chân giới, một thiếu niên mới tu chân mấy năm đã là cao thủ nguyên Anh kỳ. hơn nữa bức một cao thủ độ kiếp kỳ toàn lập ứng chiến, chuyện này đã trở thành một tai thoại lớn. hơn nữa người thiếu niên thiên tài này chỉ trong một đêm đã đổ sát cả ngọc hàn cung. không lâu sau đó lại truyền ra tin tức hắn có thể liên quan tới thôn trang đã bị liệt vào cấm thoại. Nhất thời thanh danh vang xa tu thiên giới không ai là không biết. Ở thế giới thế tục, hai người Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên tay trắng dựng nghiệp. Hẻm núi chống địch quân, rộng rãi thu nạp dân chúng, đánh chiếm Đông Hải. Trong lần đối mặt với cả đại quân bên địch đông gấp bội, lại lấy mấy trăm kỵ binh xông vào vòng vây của quân địch. Phương Tử Vũ lại càng đại phát thần uy. Lấy sức một người độc tấu mấy vạn đại quân Thực là chém giết khiến bọn họ Kêu tra gọi mẹ cướp đường trốn chạy. Sau đó Đông Hải Thành Được quản lý gọn gàng ngăn nắp Mỗi một quy định đều suy nghĩ cho dân chúng Sau khi lượng lớn người tu chân tới Thế tục giới Phương Tử Vũ đã bị ép phải rời đi Tần Vương Lý Thế Dân Người được cho là có hy vọng nhất Thu được thiên hạ Lúc này cũng lên tiếng bảo vệ Thế lực của Lý Đường sẽ tận lực Giúp đỡ Phương Tử Vũ Ngoại trừ phạm vi thế lực của Lý Đường Thì trong các thành khắp thiên hạ Đều rán đầy chân dung quán Một nhân vật truyền kỳ như vậy Người trong thiên hạ có ai không biết Một nhân vật giàu sắc thái truyền kỳ như thế Một nhân vật lãnh huyết vô tình nhất Ở trong truyền thuyết, Lúc này đây Lại đang đứng ở trước mặt bọn họ Điều này làm sao có thể không khiến cho Tên Lão Đại thất thấu trước mặt các huynh đệ Khi nhận ra được hắn Đột nhiên nghe thấy cái tên Phương Tử Vũ, sáu tên còn lại bị lửa dục thiêu đốt, đều giống như là bị hắt bát nước lại, ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Mà ba người, Lý Hoa Mỹ, Tiễn Trạm và Lục Thiên Kỳ lại kinh ngạc, nói không thành lời. Ánh mắt của Phương Tử Vũ dừng lại trên mặt của Lục Tử Huyên. Nhìn thấy nước mắt ràn ruộng và quần áo xé rách kia, khiến cho sắc mặt của hắn vốn băng lãnh, càng thêm lạnh lẽo lúc này chàng diện xuất hiện bầu không khí quỷ dị được một lát lão đại mới vội vàng ho khan một tiếng mà nói bà tôn phương tử vũ không nói gì chỉ là chậm rãi đi đến bên người của lục tử huyên cũng may là quần áo trên người nàng mặc dù bị xé rách và lộn xộn nhưng mà không có để lộ ra cái gì cả nếu không phương tử vũ đã sớm ra tay rồi lục tử huyên một mực nhìn hắn đi tới gần Nước mắt trào ra không thể kìm nén, trong ánh mắt thì chứa đầy thần thái phức tạp. Phương tử vũ cởi áo khoác, ngồi sổng xuống chậm rãi khoác lên người của nàng. Lục tử huyên đôi môi mấp máy dường như muốn nói điều gì đó, nhưng thủy trung không phát ra âm thanh. Phương tử vũ khẽ vung tay lên. Lục tử huyên lập tức ngồi dậy nhào vào trong lòng quán, khóc to. Lý hoa mỹ ở bên cạnh cũng trầm rãi ngồi dậy giữ chặt lấy quần áo bị xé rách, lặng lẽ chảy nước mắt. Bảy tên đại hán hoảng hốt. Lão nhị là cao thủ điểm huyệt trong bọn họ, hắn chính là bằng vào thủ pháp điểm huyệt độc môn khó khăn lắm mới có thể ngồi lên vị trí lão nhị. Hắn tin tưởng rằng là thế gian này, người tu chân bình thường tuyệt đối không có năng lực giải trừ thủ pháp điểm huyệt của lão nhị. Nhưng vừa rồi Phương Tử Vũ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Trong nháy mắt đã đồng thời giải khai huyệt đạo cho Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ. Chỉ bằng chiêu tảo phong, cách không giải huyệt ấy đã đủ để trấn giúp toàn trường. Khó trách được có thể bằng vào sức một người mà tiêu diệt hoàn toàn Ngọc Hàn Cung. Cũng khó trách được trong sự đuổi giết của người tu chân khắp thiên hạ, đến nay vẫn còn bình yên vô sự. Thị danh chỉ hạ tuyệt vô nhược thủ. Hơn nữa nhìn hành động lúc này của Lục Tử Huyên thì rõ ràng có quen biết từ trước với cả ma tôn Phương Tử Vũ. Và lại quan hệ rất là không bình thường. Tên lão đại thầm kêu một tiếng không tốt rồi. Ngầm ra hiệu cho mấy vinh đệ. Bảy người thời dịp tất cả tâm thần của Phương Tử Vũ đều đang tập trung trên người của Lục Tử Huyên mà chậm rãi lùi về phía sau. Đột nhiên một âm thanh băng lãnh chuyển tới. Đi đâu? Thanh âm băng lãnh đó. Khiến cho bảy người đều không tự chủ được xung mình một cái Tên lão đại lập tức cười nịnh mà nói Ây da, ma tôn Huynh đệ chúng tôi có mắt không trong Không biết là hai vị cô nương xinh đẹp này À, hai vị uh, nữ hiệp quen biết là với cả người Đây chỉ là hiểu nhầm thôi Chúng tôi thì vốn là thấy hai cái tên xấu xa này Là có ý đồ dâm tà với cả các nàng Nên mới ra tay trợ giúp thôi Ở bên trong khẳng định là có điều hiểu nhầm. rất lời còn cố ý chỉ về phía của tiễn trạm và lục thiên kỳ đang vô lực nằm ở dưới đất. Phương tử vũ nhẹ nhàng đẩy lục tử huyên ra. Nàng lúc này đã biết bản thân thất thố, trên khuôn mặt hồng thì vẫn còn vương nước mắt khiến người ta nhìn thấy mà thương xót. Phương tử vũ chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói. Lưu lại cái mạng của các ngươi đi. Tề lão đại biết chuyện hôm nay khó có kết quả tốt, liền ngầm ra hiệu cho các huynh đệ chuẩn bị ra tay. Tề lão nhị tiến lên tức giận mà hét lớn. Này, cái tên họ phương kìa, người khác sợ danh hiệu ma tôn của người. Chứ ông đây, sơn lâm thất hổ ta, không có sợ. Lời vẫn còn chưa hết câu, đột nhiên thấy trước mắt hoa lên, lão nhị cảm thấy trên ngực truyền đến một trận đau đớn. Cúi đầu nhìn. Mới thấy phương tử vũ không biết đã lắc mình tới trước mặt hắn từ lúc nào, rồi một bàn tay cắm mở ngay chỗ trái tim của hắn. Tiền lão nhị mang theo thần sắc không thể tin được, từ từ ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Sáu người kia còn đều lộ vẻ không thể tin nổi. Phải biết rằng lão nhị chính là cao thủ linh tịch kỳ. So với nguyên anh kỳ tuy rằng kém mấy bậc, nhưng mà một người nguyên anh kỳ muốn giết một cao thủ linh tịch kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng không nói một chiêu có thể đắc thù, hơn nữa mọi người còn chẳng nhìn thấy hắn ra tay như thế nào. Đây chính là nguyên anh kỳ trong truyền thuyết sao. Tên lão đại cắn răng hét lớn. Các quý đệ, liêu mạng! Từ lão tam tới lão thất đều biết hôm nay, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào ưu thế số lượng để xem có cứu lại được một cái mạng nhỏ này hay không. Bọn họ đều muốn giành giật tính mạng mà bất chấp, hét lớn xông lên. Mà lão đại của bọn họ lúc đầu thì vừa hét vừa liều mạng, nhưng vào lúc này lại lén lút lùi về phía sau mấy bước, sau đó xoay người liều mạng mà chạy trốn. Phương tử vũ cười lạnh một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào trong vòng vây. Trong khi mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng gì, thì hắn đã đoạt được một thanh trường kiếm ở trong tay một người. Lập tức xoay tròn một vòng tại chỗ Sau đó vung tay ném Thành trường kiếm kia giống như có mắt vậy Đâm thẳng vào lưng của tên lão đại Xuyên qua thân thể Mạnh mẽ cắm sâu vào một cây đại thụ Ở phía trước không thấy chui kiếm đâu nữa Toàn trường trở nên vô cùng yên tĩnh Bốn người lục tử huyên Lý hoa Mỹ tiễn trạm và lục thiên kỳ Giật mình nhìn chiến trường Mà trên chiến trường kia Thì năm tiên đại hán hình thành hình kết quạt Vây quanh phía trước của phương tử vũ Đối mắt với phương tử vũ, cả đám mở lớn mắt nhưng mà không ai có dám hành động gì. Đột nhiên, cổ của năm người đồng thời vỡ ra một lỗ thùng. Máu tươi từ gáy phun ra như suối. Năm người này lại lấy các tư thế khác nhau cùng lúc ngã xuống đất, không động đậy nửa phân. Một trận gió đêm thổi qua. Xa xa, lão đại vẫn duy trì tư thế chạy trốn sau một tiếng bịch, cũng gục ngã xuống nốt. Ngoại trừ Lục Tử Huyên ra thì ba người còn lại đều hít vào một hơi lãnh khí. Đây là người sao? Bất luận là Tiễn Trạm, Lục Thiên Kỳ hay Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ, đối mặt với cả những người này chẳng qua chỉ được mấy chiêu thì đã bị bắt. Nhưng Phương Tử Vũ vừa mới làm gì chứ? Tuy tiện tiện, một chiêu luân hồi trảm vô cùng bình thường thôi, đã khiến cho cả năm người đồng thời chết đi, lại cả tên lão đại đang chạy chối chết nữa. Rốt cuộc phải là người có tu vi như thế nào? Mới có thể làm được điều đó Trên thực tế thì ngay cả phương tử vũ Cũng chẳng biết bản thân mình hiện tại Đang ở giai đoạn nào nữa Bởi vì ma đạo song tu Lại thêm nộ đan của hỏa vân huyết mãng Khiến hắn đã đi lên một con đường Tu luyện xưa nay chưa từng có Lần trước chống lại Sáu cao thủ xuất khiếu kỳ Hắn đều có thể chém giết từng người Rồi ung dung rời đi Chỉ bị thương không phải nghiêm trọng lắm Chiến quả như vậy thì ngay cả lão đạo sĩ Cũng phải cảm tán hắn là một con quái vật Tuy rằng lão đạo sĩ cũng có thể làm được điều đó nhưng dù sao lão cũng đã là người tu luyện mấy trăm năm lại là cao thủ độ kiếp kỳ thường nghĩ mà xem Phương tử vũ mới tiếp xúc với tu chân đến nay thì chưa được 10 năm cho dù xuất hiện kỳ ngộ như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không có khả năng nhảy vọt tới độ kiếp kỳ đây không phải là con quái vật thì là cái gì đối với việc tu vi bản thân hiện tại đang nằm ở giai đoạn nào Quân tử vũ cũng chẳng quá để ý, trong mắt hắn lúc này chỉ có lục tử huyên mà thôi. Chậm rãi đi đến bên cạnh lục tử huyên, hắn mấp máy môi rồi không biết nói gì cho tốt. Cuối cùng chỉ hỏi, có cần ta giúp ngươi giết bọn họ hay không? Nói sau nhìn về phía hai người Tiễn Trạm và Lục Thiên Kỳ. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng mỗi người ở đây đều nghe thấy rõ. Tiễn Trạm và Lục Thiên Kỳ lại càng sợ hãi chẳng qua huyệt đạo bị điểm mà ở miệng không có nói được chỉ có vẻ mặt thì so với cả khóc còn khó coi hơn lục tử huyên bèn cúi đầu khe khẽ lắc đầu hai người tiễn chạm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lời nói của phương tử vũ sau đó lại khiến cho bọn họ kinh hãi toát mồ hôi hột không sao đâu người sau khi trở về cứ nói ta giết là được lục tử huyên nghe vậy lại lắc lắc đầu Ngươi không muốn giải trừ hôn ước sao? Lục tử huyên miệng hơi giật giật Chưa nói ra nhưng mắt đã đỏ lên Phương tử vũ thấy vậy thầm thở dài một hơi Đưa tay về phía sau phất một cái Huyệt đạo trên người tiễn trạm và lục thiên kỳ lập tức được giải khai Tiễn trạm giống như chó bò đến trước chân của phương tử vũ Vừa quỳ vừa lại cầu xin tha mạng Lục thiên kỳ thì cũng coi như có vài phần ngạo khí Tuy rằng bị dọa khiến sắc mặt trắng bạch từ lâu Nhưng mà không có lên tiếng cầu xin Phương tử vũ lạnh giọng mà nói Tiến trạm Ngươi Chớ có ý đồ gì với cả tử huyên nữa Nếu không cho dù ngươi trốn trong môn phái của ngươi Chỉ cần ta chưa chết nhất định diệt cả tông môn nhà ngươi đó Lời nói phương tử vũ thì rằng nhẹ nhàng nhưng rất có trọng lượng Bốn người ở đây đều biết anh hùng xử quán Đường đường một cái Ngọc Hàn Cung chính là bị hắn diệt môn như thế. Cũng bởi vậy mà kinh động toàn bộ tu chân giới. Thực lực Ngọc Kiếm Môn của Tiến Trạm so sánh với Ngọc Hàn Cung thì cũng không hơn kém bao nhiêu. À, tin tưởng rằng Phương Tử Vũ có thể tiêu diệt một cái Ngọc Hàn Cung thì đương nhiên cũng sẽ không để nhiều đến Ngọc Kiếm Môn. Tiến Trạm tại chỗ bị dọa không nhẹ, liên tục xin thề nói là không dám. Phương Tử Vũ lại nhìn Lục Tử Huyên một cái thật là sâu, sau đó xoay người rời đi. Người định đi đâu thế? Phía sau chuyển tới thanh âm thiết tha lại có phần nghẹn ngào của Lục Tử Huyên. Thân hình Phương Tử Vũ dừng lại một chút nhẹ giọng mà nói. lần sau gặp mặt, đừng lưu thù. Nói xong liền lắc mình biến mất. Lục Tử Huyên lần nữa vô lực chống đỡ, thân hình mềm lũn, phủ phục ở trên mặt đất khóc nấc cả lên. Lý Hoa Mỹ vội vàng tới nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng an ủi, lại không phát hiện ra ngay cả bản thân cũng lặng lẽ rơi lệnh rồi. Tiễn trạm và lục thiên kỳ thì lúc này là trong sự uy hiếp của Phương Tử Vũ lưu lại, lại sợ hắn chưa đi xa nên không dám lộn sổ. Được một lát thì lục tử huyên mới ngẩng đầu nhìn về phía của Phương Tử Vũ rời đi thì thầm. Phương Tử Vũ Gió đêm phay phẩy, Phương Tử Vũ giống như là một cơn gió lớn cuồng bão quét qua, chỉ lưu lại bảy cái thi thể và một chiếc áo khoác ở trên người của Lục Tử Huyên.